Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì đều phải kiên trì, không bao giờ buông tha mới được. Ta mới vừa từ thính vũ Uyển trở lại. Hắn nói cho nàng biết. Linh Lan dừng sốt một chút, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra, tầm ngụm theo đó co rút đau đớn một chút. Phu nhân nàng không đồng ý thật sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Tha sẽ không buông tha, cho nên người cũng không được buông tha, biết không? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nói với nàng: "Phu nhân, nàng nói như thế nào? Trước hãy đồng ý với ta, nói nàng sẽ không buông tha, sẽ không dao động, ta mới nói cho nàng biết." Linh Lan nhìn hắn, kiên định nói với hắn: "Ta không buông tha cũng sẽ không dao động, chàng yên tâm." Thiếu gia không biết nàng đã phải trải qua chuyện gì mới đi tới đây, cho nên mới lo lắng. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Thiếu gia, cho dù phu nhân phản đối làm nàng rất đau lòng, rất đau lòng cũng rất xin lỗi, nhưng nàng vẫn sẽ kiên trì, cho đến khi trở thành thê tử của Thiếu gia, Thiếu phu nhân đoàn gia, sau đó thay đổi vận mệnh trước khi sống lại của nàng và đoàn gia. Nhìn nàng bất động thành sắc, đoàn lỗi hít sâu một hơi, tâm tình thoáng sáng sủa một chút, hắn muôn nàng ra, dắt tay của nàng, hai người cùng nhau đi đến bền ghế ngồi xuống. Ta sẽ thuyết phục mẹ thay đổi chú ý cho nên nàng chờ một chút. hắn hướng nàng cam kết. nàng gật đầu, tương đối lo lắng chính là một chuyện khác. Phu nhân rất tức giận sao? nàng hỏi. sau đó lại nhỏ giọng tự mình trả lời. nhất định rất tức giận, cũng nhất định đối với ta rất thất vọng. cho tới nay nàng đều đối với ta rất tốt, lại đặc biệt yêu thương ta, kết quả ta lại cứ như vậy phản bội nàng. linh lan, ta không cho nàng nói như vậy, nàng cũng không có phản bội mẹ. đoàn lỗi cầu mày nói. Linh Lan cười khổ lắc đầu một cái Đã quyết định phải làm Cho dù vác vai trên tội danh phản bội Không có được sự tha thứ của phu nhân Nàng cũng sẽ không lùi bước Sẽ không hối hận Kế tiếp ta nên làm thế nào Nàng hỏi hắn Mẹ sẽ có thể đến tìm nàng Nói có thể nặng lời một chút Nàng đừng để trong lòng Cũng đừng đồng ý với mẹ bất cứ chuyện gì Nàng gật đầu không nói Ta đã nói cho mẹ Đời này trừ nàng ra Ta sẽ không lấy nữ nhân khác Cho nên nàng đừng lo lắng Bởi vì nếu muốn đoàn gia của hậu, mẹ liền nhất định phải thỏa hiệp. Hắn dịu dàng nói cho nàng biết. Cảm ơn chàng, thiếu gia. Linh Lan cảm động hốc mắt ửng hồng, không biết nên nói gì, chỉ có thể khàn khàn giọng nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì, còn nữa, nàng phải hay không nên đủ xưng hô, đừng gọi ta là thiếu gia. Hắn mỉm cười ngắm nhìn nàng nói. Tại sao? Nàng chừng mắt nhìn, mờ mịt không rõ chân tướng. Chẳng lẽ sau khi chúng ta thành thân... Nàng còn phải gọi ta là thiếu gia Hắn nhìn nàng không chớp mắt Nhạo báng cười hỏi Nhưng chúng ta còn chưa thành thân nha Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói Nàng trước tiên có thể luyện tập Luyện tập Hắn đối với nàng ngật đầu khích lệ một cái Linh Lan nhìn hắn Do so dự một chút Mặt đò bừng mở miệng nói Lão gia Nếp mặt đoạn lỗi nhất thời từ mong đợi biến thành quái dị Nàng đang tính toán sau khi thành thân Đổi giọng gọi ta là lão gia Hắn giờ khóc giờ cười hỏi nàng Thật ra thì nàng tính gọi hắn là tướng công Nhưng mà hiện tại Chưa bái đường thành thân Nàng thế nào cũng không gọi được Chỉ có thể học phương thức phu nhân trước kia gọi lão gia Phu nhân trước kia cũng gọi là lão gia như vậy Nàng nói cho hắn biết Mẹ là mẹ Nàng là nàng Hùng chi ta cũng không có già như vậy chứ Đoạn lỗi cười khổ cao mày nói Ta không thích xưng hồ này Đổi cái khác Phải thay đổi cái gì Linh Lan không biết nhìn hắn hỏi Chính người nghĩ Linh Lan cầu chặt lông mày không nghĩ ra được từng công cùng phu quân đều là Sau khi thành thân mới có thể gọi Hiện tại nàng thật kêu không được Cũng không thích hợp Thiếu gia không được, lao gia không được Gọi công tử cũng giống như không quá đúng Nếu học người ngoài tôn kính gọi hắn là đoàn gia Hắn nhất định sẽ không vui Cho nên giúp cuộc nên gọi tên là gì đây Trước khi sống lại Thiếu phu nhân bí mật kêu thiếu gia là gia Giọng điệu luôn là mềm nhẹ, nỉ non Thanh âm tinh tế Khiến cho nàng rất hầm mộ Còn từng le lén bắt chước ở trong lòng Tưởng tượng một ngày kia cũng có thể gọi thiếu gia như vậy Thì tốt biết bao Nhưng bây giờ có cơ hội nàng lại không khỏi bài xích Tuyệt đối không muốn học thiếu phu nhân kêu hắn như vậy Tên gì hay đây Nàng dùng sức suy nghĩ Cái này khó khăn lắm sao Nhìn nàng chân mày nhíu chặt Về mặt như vắt hết óc Bộ dáng vắt óc suy nghĩ Đoàn lỗi không nhịn được mở miệng hỏi nàng Linh Lan dùng sức gật đầu, lại gật đầu. Nàng có thể gọi ta là tướng công. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, đề nghị. Mặt của nàng lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: Chúng ta chưa chưa thành thân. Lẻn lút gọi không sao. Nàng dùng sức lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc